làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 120 Quý phi X các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz ở lý sự Vũ Lộc cung không phải là chuyện dễ dàng. Mà lại cùng nhau giải quyết thì sẽ có bất đồng rất lớn. Nếu chỉ là xử lý cung vị thì cũng thôi đi. Nhưng trong cung cử hành các loại yếm hội và ngày lễ, tế tư các loại, mới là dường xà. Mặc dù là đã từng tham gia nhiều lần trước đó, nhưng vấn đề là phải căn cứ vào tình hình hiện tại để có điều chỉnh thích hợp nhất, mà còn phải sắp xếp cho các thành viên hoàng thất trong cung yến, Những chuyện thế này thật sự làm cho người không có kinh nghiệm như A huyền đau đầu Mà hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đó của A huyền cũng không có ý tứ đưa tay viện trợ A huyền cũng không thấy giận Trong lòng cũng biết không thể chuyện gì cũng dựa vào hoàng thượng Đành tự mình tìm thi của những lần trước Chuyện lớn thì thỉnh giáo thái hậu nương nương Chuyện nhỏ thì tìm một vài quản sự lớn tuổi trong cung để hỏi Tuy rằng cách này có hơi mất thời gian Nhưng cũng vì vậy A huyền mới có thể tìm hiểu kỹ hơn và hiểu rõ hơn cách xử lý những chuyện trong cung Tiếp tục như thế Cũng chỉ là trước là sau quen Trước đây lúc chọn lễ vật cũng tránh không được có chút sai sót Nhưng A huyển đã có thể học một biết mời Tiếp thu giáo hớn Cũng dần tốt hơn Hiện nay xử lý chuyện lớn nhỏ trong lục cung Cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió Chỉ là mấy ngày trước A huyển nhận được ý chỉ của Hoàng thượng Năm mới sắp đen Mệnh phủ trong triều đình muốn tiến cung Hiện tại hậu cung vô chủ Cho nên các mệnh phụ đó đành phải thỉnh an Thái hậu. Mà Thái hậu khi trời vào đông thân thể sẽ không tốt. Cho nên Hoàng thượng hạ chỉ muốn An huyền gặp những người này. Hoàng thượng ra ý chỉ đó người ngoài nhìn vào đều hiểu. Chính là bước đềm để, để an huyền leo lên hậu vị. Cho nên biết là không hợp quy cố. Nhưng các mệnh phủ cũng không phải không biết đạo lý Chỉ là vài kẻ tự xưng là danh môn phu nhân trong lòng vẫn ít nhiều khinh thường quý phi nương nương Dù sao các nàng cũng nhìn ra vị quý phi nương nương này ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp cùng với hạ sinh long phượng thai Thì thực sự không có gì đáng để ca tụng cả Đối với việc A huyện rất có khả năng leo lên hậu vị Trong lòng các nàng cũng không vui Dù sao không ít người cũng có con gái vừa tuổi Vẫn đang chờ đợt tuyển tú đầu xuân này sẽ đưa vào hậu cung Ngày mùng 1 A huyện đã chuẩn bị xong từ sớm Một thân cung trang quý phi đẹp đẽ quý giá từ đầu đến chân không cần phải nói A huyển càng như miếng ngọc phỉ thuế xanh biếc Đích thì là tràn đầy khí thái dáng vẻ của một quý phi Hành trình ngày hôm nay của A huyển ngoại trừ gặp mặt các mệnh phụ Buổi tối còn cùng Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần trong cung Hôm nay không được nhìn đến tâm tâm niệm niệm May mà lúc Hoàng thượng muốn được thoải mái ôn tập với A huyển đã nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Lấy đồ vật A huyển hay dùng đắp cho cục cưng. Có mùi vị quen thuộc của mấu thân. cục cưng cứ an tâm mà ngủ. Đêm 30 hôm qua tuyết vẫn còn rơi nhiều. Cho đến trước khi A huyển ra ngoài cũng không ngừng. Cho nên A Nguyễn phân phó cung nhân liên tục giữ lửa trong lò sưởi Không thể để cho tiểu chủ tử bị lạnh. Dù sao hôm nay A Nguyễn cũng đặc biệt để bạc lộ ở lại trong cung. Chắc là sẽ không có chuyện gì. Những người tiếp xúc với A Nguyễn hôm nay đều là những mệnh phụ rất có thân phận. Đều là những lão nhân xây sẵn kinh nghiệm. Trong lòng nghĩ gì cũng không biểu lộ ra mặt Cũng có những người còn có ý đồ riêng Mang theo nữ nhi vào cung Tìm mọi cách nịnh nọt a huyền Bất quá nhìn thấy vị quý phi này tuy là tuổi còn trẻ Nhưng toàn thân phục trang lại có thể nói là quý khí bức người Hiện tại huyền quý phi đất là người làm mẹ rồi Trên mặt cũng không còn vẻ non nót Dung mạo lại càng xinh đẹp sảng sỡ Nhắc đến dung mạo xinh đẹp như vậy Nhưng ăn mặc trang phục kiểu này cũng có vẻ hơi lỗ mãn Nhưng vị huyện quý phi này lại không phải như vậy Ngôn hành cử chỉ vừa đúng Một cái nhăn mày hay một tiếng cười cũng mang theo quý khí Giáng vẻ đoan trang nhưng lại không lấm áp sự xinh đẹp Không ngờ lại suốt chúng như vậy Các mệnh phụ thấy vậy thì không còn ý nghĩ cố tình sinh sự khinh thường nữa Nhất cử nhất động của vị Uyển quý phi trước mặt này Đều làm cho người khác cảm thấy quý phi chính là bộ sáng như thế Cung giến buổi chiều kết thúc thì cũng đã đến tận sờ hởi A huyển đã thấy nhớ hai cuộc cưng. Nỗi nhớ cứ thế mà dâng trào. Mà hoàng thượng ngồi bên cạnh bị một A huyển toàn thân trang phục xinh đẹp như vậy làm mất hồn. Trong lúc cung Yến diễn ra, không ít người nhìn thấy hoàng thượng không thể rời mắt khỏi vị huyển quý phi này. Không nhìn thấy nhớ nhung của A huyển. Hoàng thượng kéo tay A Nguyễn chậm rãi dạo trên đường Thầy trò lý đắc nhàn cùng mấy cung nhân cũng đi sau một đoạn xa Không đến gần quấy dày hai vị chủ tử Tuyết vừa ngừng rơi Cung nhân có nhanh nhẹn đến mấy thì cũng không thể so với tốc độ của tuyết sơi Lúc này trên đường vẫn còn đọng lại tuyết chưa kịp quét uyện cùng Ho hoàng thượng Trầm rãi bước từng bước dấu chân im thànhằng dài trên mặt Tuyết hôm nay á Nguuyện mặt cung trang của Thúy Phi trên cổ quấnn k choàng lông hỏa hồ Ly mà lần trước Hoàg thượng săn được phối hợp như vậy càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp mà không mất đi sự đoan chăng một chút ý nghĩ quái gì hiện lên Hoàng thượng không nghĩ đến A huyện lại có chuyện biến lớn như vậy Kỳ thực trong lòng hoàng thượng cũng rất mâu thuẫn Tuy là trong lòng đã nhận định A huyện phải là người cùng mình đi đến cuối cùng Nhưng khi hoàng thượng hạ quyết tâm nhất định phải để A huyện ngồi lên dế hậu vị Mà hoàng hậu lại không phải là vị trí mà hiện giờ A huyện có thể ngồi ủng Nàng còn thiếu kinh nghiệm Mình để cho A huyền xử lý toàn bộ hậu cung Hy vọng có thể để A huyền sèn luyện mà mạnh mẽ hơn Có thể thành thuộc ủng trọng Gánh vác nổi bốn chữ mẫu nghi thiên hạ Hoàng thượng lớn hơn A huyền 10 tuổi Không phải không có khả năng che chở cho A huyền Chỉ là nếu như có gì ngoài ý muốn xảy ra A huyền không có mình che chắn thì phải làm sao Biện pháp tốt nhất vẫn là phải để cho A huyền trưởng thành Có thể nhìn thấy mấy tháng qua A huyền đã gầy đi Hoàng thượng đau lòng bắt đầu hoài nghi chính mình Những điều này đối với A huyền có phải là tốt nhất chứ Hoàng thượng Trầm tư A huyền lại nói chuyện cùng hoàng thượng Hôm nay thần thiệp thật khẩn trương Có nhiều mệnh phụ nói chuyện với thiếp như vậy Thế nhưng thần thiếp vừa mới gặp mặt Đâu phân biệt được ai nói May mà không có sự cố A huyện tuy đã được tôi luyện mấy tháng trở nên trầm bụng hơn rất nhiều Nhưng gặp chuyện không có kinh nghiệm như vậy Trong lòng vẫn lo lắng Trước khi xuyên không A Nguyễn cũng không lớn tuổi lắm Tính tình bại hoại vẫn không đổi vì được ra ra cưng chiều trong lòng bàn tay Chuyện nhân tình vốn dĩ không hiểu rõ Đến lúc truyền kiếp Thân thể lại yếu đuối Muốn ra ngoài đi dạo cũng khó Tuy là ôn phu nhân vẫn xảy dỗ những điều đó Nhưng kinh nghiệm thực chiến của A Nguyễn cũng thật ít phải Lúc đó chỉ có hai người trên đường Nhưng vì có A huyện huyên huyên nói chuyện Cũng không vắng vẻ lắm Hoàng thượng nghe vậy Quay đầu nhìn A huyện Mới vừa rồi chấm thấy biểu hiện của nàng Trấn định tự nhiên Tiếp kiến mệnh phụ cũng không có sai lầm gì Đây cũng là do hoàng thượng đặc biệt an mẩy Những mệnh phụ này mắt Hơn đầu luôn nghĩ đến đây thì phải gặp Hoàng hậu hoặc Thái hậu. Không ngờ lại là một quý phi nương nương. Nói vậy e ngại A huyền được sùng ái. Không ít mệnh phụ soi mói thành tinh chỉ là không thể hiện ra mặt. Nhưng không tránh được ánh mắt sẽ luôn đánh giá A huyền. Đối mặt với các nàng, A huyền cũng không chút sợ hãi nào. Làm cho hoàng thượng hết sức hài lòng Nghe hoàng thượng có ý khen ngợi A huyện ngầm đầu cười với hoàng thượng Đây đều là nhờ kim má má Hôm nay A huyện ăn mặc tỉ mỉ sang trọng quý giá như vậy Cũng là ý của kim má má Tuy là sau khi vào cung A huyện đã lột xác rất nhiều Nhưng trước đó A huyện chỉ là con gái của một quan ngũ phẩm. So với cái cô nương nhà quý tục, quý khí vẫn còn kém rất xa. Sau khi vào cung tuy là được hoàng thượng nuôn chiều nhưng nữ nhi nhà quý tục cùng với quý khí cung dung đoan trang của hoàng hậu không giống như vậy. Mà từ lúc A huyện vào cung đến nay, qua lại lại nhiều người. Nếu có chút thân phận thì cũng chỉ là chủ nấu của tương đại tướng quân phủ tương phu nhân mà thôi. Nhất thời muốn chống tròi với những mệnh phụ đó sẽ cứ có kinh nghiệm. Mà tuổi A Nguyễn cũng còn nhỏ. Thân phận không có. Tuổi lại còn trẻ. Chỉ có thể dựa vào thân phận quý phi thì không thể đối tròi với các mệnh phụ. Trong nên Kim Mã Mã đã triển khai một lớp đặc huấn cho A Huyển. Muốn vừa xuất hiện thì đã có thể chấn nhiếp kinh sợ mọi người. Xây đóng gói từ trong ra ngoài thật tốt. Từ tư thế ngồi cho đến bộ dạng tươi cười rồi lời nói cử chỉ. Mỗi một động tác dù rất nhỏ cũng được Kim Mã Mã yêu cầu nghiêm khắc. Tuyệt đối không nơ là Trước khi vào cung A huyền cũng đã được huấn luyện lễ nghi Nhưng mà so với yêu cầu của kim mã má, má Thì chính là gặp phải sư phụ A huyền cũng chỉ có thể nói một câu Kim má má quốc hổ là lão nhân ở bên cạnh thái hậu nương nương mà Cũng không uổng công mình ra mặt xảy đi cầu thái hậu nương nương cho mượn kim má má Không thể không thừa nhận Lúc được kim má má chỉ giáo Tuy A huyển còn chưa thật sự có thể làm từ trong ra ngoài đều chấn nhiếp Nhưng có thể khống chế thần thái Ngôn hành cử chỉ cũng đã tăng mạnh Chỉ ít một ánh mắt lạnh lùng cũng có thể giỏ người sợ hãi Hoàng thượng nghe vậy cười nói Nàng học rất tốt A huyển cũng cười Thần thiếp chỉ là giỏi bắt trước thôi Muốn học thì còn rất nhiều thứ A huyện cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao từ cổ trí kiêm người ta đều chú ý đến vấn đề môn đăng hộ đối Vì sao những hào môn lại muốn tìm nữ tử ra cảnh tương xứng để làm vợ Trải qua chuyện lúc nãy A huyện có thể cảm nhận được dùng tâm của hoàng thượng A huyện cảm thấy hiện tại mình sống như là nữ nhi của một hộ gia đình nhỏ bước vào đại gia tộc Chỉ có thể làm được chuyện biết núc Nhân tình thế thái đều không biết Còn rất nhiều điều cần học Mà hoàng thượng làm thế là đang muốn sèn luyện cho mình Là muốn mình không phải chỉ dựa vào sủng án của hoàng thượng mà đứng Phải dựa vào chính bản thân của mình Để có đủ thực lực ngồi vững trên hậu vị thôi Thần thiếp cố gắng như vậy Hoàng thượng có thường gì không nói A huyền lại nổi hứng đùa sai với hoàng thượng Tê diễn chi nhìn khuôn mặt Không nhiễm chút bụi mắm nào của A huyền Vẻ mặt xinh đẹp vòi vĩnh phần thưởng Ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn Vật nhỏ dù có trưởng thành Ở trước mặt hắn vẫn là một tiểu cô nương được nuông chiều trước đây Hoàng thượng vẫn mâu thuẫn Lại quên mất A huyển cũng đã có tâm ý sống mình Cũng là vì có thể đứng bên cạnh nắm tay cùng đồng hành với mình mà nỗ lực Nhìn A huyển bây giờ đang dần lột xác trưởng thành Hoàng thượng nghĩ Theo như A huyển bây giờ Không bao lâu nữa sẽ có thể chân chính dùng thân phần thê tử để đứng cạnh mình rồi Phần thưởng A huyện đòi mãi đến ngày 15 tháng sinh mới nhận được Mà trước khi nhận quà còn phải tự mình tham gia vào quá trình làm A huyện đã suy trì tư thế ngồi ngay ngắn trên tú tháp gần một canh giờ Mà hai bánh bao nhỏ ở tú tháp đã ngủ say từ lâu A huyển thừa dịp người đối diện đang cối đầu xoay cái cổ đã cứng đờ Vừa mới hành động Đã có âm thanh truyền đến Đừng nhúc nhích thì xa người đang ngồi đối diện tú tháp bài án vẽ tranh Mua bút vẩy mực chính là hoàng thượng A huyển nghe lời ngồi nghiêm chỉnh Vội khôi phục tư thế ban đầu Chỉ là làm vậy thực khó khăn A huyển quyết định lên tiếng kháng nghị. Chỉ là lúc A huyển nói bộ mặt vẫn biểu tình như trước. Môi không nhúc nhích. Thanh âm ngầm trong miệng truyền ra. Hoàng thượng rốt cuộc đã vẽ xong chứ. Cả người thần thiếp mỏi như rồi. Cuộc cưng nhỏ như vậy cũng kiên trì được. Không oán dẫn câu nào. Lẽ nào nàng không bằng cuộc cưng sao. Hoàng thượng nói lời này làm cho A huyển rất muốn bỏ qua lễ nghi giáo dưỡng mà trợn chừng mắt. Cục cưng còn chưa biết nói. Nếu có thể oán trách, A huyển phải thỉnh đại sư đến làm phép trừ ta mất. Hơn nữa tiếp tục chuyện này. Nếu nàng cũng có thể nằm ở tú tháp ngủ, tùy tiện để cho hoàng thượng vẽ, nàng cũng sẽ có thể kiên trì đó. Đừng nói là hai canh giờ, hai ngày cũng được Nói A Nguyễn cũng không quan tâm hoàng thượng Lên lén bắt đầu hoạt động chân tay Dối thẳng tay chân A Nguyễn liền đứng dậy đến chỗ hoàng thượng Trên bàn bày các loại màu và bức vẽ Mà làm cho A Nguyễn nhìn không trước mắt Chính là bức tranh ở giữa bàn Bên trên vẽ hai cục cưng đang ngủ say Mà chính mình đang an vì bên giường nhìn bọn nhóc Hoàng thượng vẽ bức họa này rất chậm Mỗi nét bút đều rất thận trọng Vẽ mình và cuộc cưng đều rất sống Mà lúc này Hoàng thượng đang vẽ người A huyện tưởng rằng Hoàng thượng muốn vẽ mình nhưng bây giờ nhìn lại Đây không phải là tranh gia đình sao Hoàng thượng tất nhiên cảm nhận được A huyển đang nhìn mình Sau khi vẽ xong mới nói thích không Sau này sinh nhật nàng Hàng năm chúng ta đều vẽ một bức họa như vậy nhé A huyển ngấn lệ gật đầu Ngoài miệng lại sáng rộng Không cần Nếu như sau này già đi Hoàng thượng nhìn thấy vẻ mặt đầy nếp nhăn của ta sẽ không muốn vẽ tranh nữa. Nếu như mặt nàng còn đít nhăn, đến lúc đó mắt chấm chắc cũng đã mờ rồi không nhìn rõ nữa. Cho nên trong lòng chấm nàng vẫn đẹp như vậy. Đến lúc đó chấm lại tự tử vẽ tranh nàng còn có thể vẽ nàng xinh đẹp. Ang Huệ Nơ. Cơ. Ê. Đó. Đầu nhìn hoàng thượng. Tuy là cười nhưng nước mắt lại sơi Nào có ai nói nít nhanh là đẹp chứ